các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mang thai lần nữa làm lòng anh cảm thấy mừng như điên giờ phút này anh mới hiểu rõ chỉ cần là con của anh và cô cô muốn sinh bao nhiêu anh đều nguyện ý vì vậy diệp tĩnh an giơ tay ôm lấy bả vai của điền bảo bối nhìn cô nói từng câu từng chữ như thế nào tên trùng của anh có vấn đề sao mặt của điền bảo bối đỏ lên coi như là anh ngâm mình trong coca đi nữa thì cũng có thể làm chị em mang thai Anh cao hứng cười để lộ ra hàm răng trắng, đột nhiên đem Điền Bảo Bối bế lên, xoay một vòng. Điền Bảo Bối hét lên mấy tiếng, sau đó cũng bắt đầu cười canh khách, không nhìn được lớn tiếng hỏi: "Anh có thể để cho em mang thai sao?" Diệp Tịnh An lớn tiếng đáp: "Tại sao không? Chúng ta sinh xong đứa thứ hai, sẽ sinh thêm đứa thứ ba, thứ tư, thứ năm. Anh muốn cho em sinh thật nhiều, thật nhiều cục cưng, sau đó sẽ tạo thành một đội ngũ." Nói xong anh cũng cười ha ha, âm Điền Bảo Bối say không ngừng. Ánh mắt của Điền Bảo Bối cũng cười hiếp lại. Đột nhiên nói to Học trưởng em yêu anh Dịp tịnh an ngừng lại một chút Tiếp tục xoay vòng vài cái Đột nhiên ông lấy điện bảo bối cùng ngã lên sofa Điện bảo bối sợ hết hồn Nhắm mắt thật chặt Sau đó lại mở ra Nhìn thấy khuôn mặt của dịp tịnh an gần trong gan tất Hô hấp của anh nóng rực diệp tịnh an nhìn thật sâu vào trong đôi mắt Sau đó chậm rãi chậm rãi tiếng sát vào Dùng giọng nói dịu dàng nhất Nói cho cô biết Anh cũng yêu em bảo bối của anh Nói xong liền cúi xuống, hôm lên môi cô. Hóc mắt của Điền bằng bối đỏ lên, con ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ánh nắng nghiêng vào, xuyên qua bức tường thủy tinh rực rỡ, chiếu vào một vòng ấm áp. Chờ đời bọn họ là vô hạn, là muôn vàng, muôn vàng hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Có bầu để ly hôn của tác giả Quý Vũ Lư. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Xin chào.